các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nam tử đau đớn kêu lên dùng rằng muốn chạy trốn thản thể lại bị ánh áp chế vững vàng không thể động đậy ví tiền của tôi một thiếu nữ tướng mạo như học sinh trung học thở hồng hộc đuổi theo tới đây thấy thế ánh mắt sáng lên vội vàng đoạt lại ví của mình cực giỏi người đi đường thấy anh dũng bất giặc không tiếc vỗ tay ra tiếng trừ tại vũ chờ bảo vệ công viên tới tiếp tay đưa thiếu niên đang uốn éo tới bắt cảnh sát Thật là đẹp trai. Hạ âm liếm kem mỉm cười, thưởng thức bản lĩnh của anh. Chẳng biết tại sao, người đi đường cứ khen ngợi anh, giống như đang khen ngợi chính cô, trái tim không khỏi kích động, cũng thấy tự hào. Chú, cháu cảm ơn chú ạ. Cô học sinh cấp 3 lễ phép nói cảm ơn anh. Chú, hạ âm cười khúc khích, xưng hô này thật ra dặn. Chú tại Vũ biết cô đang cười cái gì, bất đắc sĩ liếc nhìn cô, thấy trong mắt cô sáng chói. Con người xoay chuyển, ngực không khỏi tan ra. Cô tại sao có thể cười đáng yêu như thế chứ? Anh thẩm than, bị cô cười nhạo cũng chịu. Chú, chú nhìn rất giống một người. Cô học sinh cấp 3 quan sát chú tại Vũ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Chú không phải là kỵ sĩ Di chứ? Kỵ sĩ Di là ai vậy? Hạ âm không hiểu, nhưng chú tại Vũ lại giống như hiểu ý, thần sắc, hơi kinh hãi. Chú là kỵ sĩ Di. Vậy chị này là... Cô học sinh cấp 3 hưng phấn chuyển sang hạ âm, nhìn kỹ một chút, vui mừng hỏi. Chị là Vanessa đúng không? Đúng không? Nhanh như vậy đã bị nhận ra, hạ âm nhíu mày cười cười. Nếu bị nhận ra, cô cũng không thể né tránh. Ném bánh đã ăn xong vào thủng rác, tháo mắt kính mắt xuống, cười nhẹ với thiêu nữ. Thật sự là ma nữ vi. thiếu nữ vui mừng dương tiếng nói. Mọi người mau tới, là chị Vanessa. Cô cao giọng gọi bạn bè tới. Chỉ một hồi, các cô bạn học cùng lớp từ bốn phương tám hướng vỏ tới, bao vây hạ âm thành đoàn. Chị, chúng em đều là học sinh ban âm nhạc. Em giống chị từ nhỏ đã học violin, còn em thì học piano. Em thổi kèn clarinet Chị, chị thật xinh đẹp. Chị là thần tượng của em đấy. Em rất thích nhân vật trong phim chị diễn. Bạn học cả lớp chúng em đều xem. Lúc tiểu tuyết chết, tất cả mọi người đều khóc. Người trình dĩnh yêu nhất rõ là chị đúng vậy chị với trình dĩnh mới sướng đôi bạn học sinh cô một lời tôi một câu ca ngợi lấy lòng rồi lại rồi rít lấy cuộn sổ ra cho cô ký tên cũng liên tục dơ máy chụp hình lên nhắm ngay cô mà chụp hình những người này đều là học sinh ban âm nhạc thật là đại não hạ âm ký mấy lượt mắt thấy học sinh càng tụ càng nhiều cũng hấp dẫn người khác dũng lại xem não nhiệt cô nhất thời không biết phải làm sao nhìn về phía chu tại vũ cầu cứu làm thế nào Chạy đi, việc này không nên chậm trễ, anh dứt khoát cầm cánh tay cô, bảo vệ cô thoát khỏi hiện trường. Hai người cùng nhau chạy, trong lúc chạy, tay của anh giời xuống, nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, da thịt lòng bàn tay chạm nhau, ngón tay quấn lấy nhau, anh và cô đều cảm nhận được sự rung động thuộc về người yêu từ nhịp tim. Tiếng kêu gọi của người ái mộ vang lên sau lưng không dứt, anh dắt cô xuyên qua biển người đông đúc sông vào một không gian chuyên để biểu diễn, bây giờ không phải thời gian hoạt động, nên trong dạp hát tắt đèn, ánh sáng mơ hồ, hai người núp trong góc cười thở dốc. Thật kỳ quái, sao bọn họ lại nhận ra tôi? Hạ Âm nũng nịu oán giận, tôi rõ ràng đã cải trang rồi mà. Tôi nghĩ bọn họ nhận ra tôi trước rồi mới nhận ra em. Đúng rồi, vừa rồi nữ sinh kia có gọi anh là kỵ sĩ gì, là chuyện gì xảy ra thế? Chuyện này Trư Tại Vũ hơi không tự nhiên giải thích, "Em không lên câu lạc bộ ái mộ của em xem sao? Bây giờ tôi rất nổi tiếng trong web, những người ái mộ của em đã có rất nhiều người chụp được hình tôi ra vào theo em, bọn họ đã ra ra tôi là bảo vệ của em." "Cái gì?" Hạ Âm sợ sở, "Sao anh lại biết mấy chuyện này? Không lẽ anh cũng gia nhập câu lạc bộ của người ái mộ tôi sao?" Ánh mắt anh chợt lóe, trong nháy mắt dường như hơi cuộn bách Nhưng rất nhanh liền hồi phục vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi chỉ muốn điều tra xem rốt cuộc ai là người gửi mấy tấm hình kia cho em. Tôi đã điều tra gia đình đối diện nhà em nhưng không phát hiện nhân vật khả nghi." Cô giật mình nhìn anh. "Anh nghiêm túc thế sao? Đó không phải là mục đích em muốn tôi làm bảo vệ sao?" Anh nghiêm trang hỏi ngược lại. "Gần đây tên kia không có gửi hình tới nữa chứ?" Nhịp tim của cô ngừng đập. "Không có, không có gửi tới. Có thể có thể là biết có anh bảo vệ cho tôi rồi, nên tôi nghĩ hắn ta sẽ không dám quấy rầy tôi nữa. Như vậy là tốt rồi. Anh ta đưa mắt nhìn cô thật sâu, cô bị anh nhìn đến chột dạ, lông mi hơi run. Nghe truyện hot nhất tại audio.net